Đúng là có một số chuyện khủng khiếp Lâm Phạm không ngờ Sau khi mình rời đi lại sinh ra nhiều biến hóa như vậy Hắn cũng bất đắc dĩ cười cười lên Thiên ý trong giữa cả huyền hoàng dưới Nên tất cả sự tình Đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn Sau khi Lâm Phạm xem xong Không khỏi lắc đầu Hai nhà đầu trì kiều Và kiều linh này không mất gây chuyện chút nào Trưng nhị cầu Diệt cùng kỳ gà con Phong bất giác Sao lại theo hai đứa đó làm trò không biết thiên ý những chuyện này người không quản sao lâm phàm hỏi thiên ý nhìn lâm phàm sau đó lắc đầu bộ dạng bất đắc dĩ nói ta không quản được lâm phàm nghe nói thế thì chỉ biết cầm nín thiên ý bỏ qua không quản rất không đúng đúc nhá nghi ngại cũng đúng những người này đều có liên quan với hắn thiên ý dám quản mới sợ ấy hai nhà đầu này thực sự có bản lĩnh gây chuyện nhá khi tìm được các nàng không giao uốn một trận không được mà ta cố gắng ổn định huyền hoàng giới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 đừng có giết ta, đừng có giết ta. <cười> yên tâm, sa mạc thập tứ vì chúng ta rất có đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không giết người, cũng không cướp hàng hóa. các người mau lấy những vật đáng tiền toàn bộ bỏ vào trong cái túi nhỏ trước mặt kia đi. sa độc long tàn khốc ra lệnh. vâng. lý trần quý mừng rỡ, động tác trong tay liên tục lanh lẹ, chỉ huy mọi người lấy tất cả vật đáng tiền ở trên người ném vào trong cái túi trước mặt. mấy đội buồn xung quanh thế cảnh này thì trong lòng bất đắc dĩ.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 Bán nhìn rất xấu Bây giờ cửu Linh Tông vừa nói trưởng khống Hoàng vu Thành Đã xuất bình bắt đầu trinh phạt sa mạc thập tứ vị Đây không phải là hành động ngu si sao Sa mạc thập tứ vị Các người Làm việc ác đánh cướp đội buồn Cho nên hôm nay cửu Linh Tông phong vô tướng ta Sẽ chấm chết tất cả các người Khi thế phòng vô tướng bạo phát Ánh mắt sắc bén vô cùng Như đứng nơi chính nghĩa Nhìn xuống 14 tên sao vị Chuyện này là sao Đúng đây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 Những binh sĩ này Thực đực quá yếu Chỉ cần thổi một hơi là có thể diệt hết Những người này không có một chút tác dụng nào Sa mạc thập tứ phỉ Bó tay chịu trói đi Chúng ta có thể cho các người chết toàn thây Bằng không đầu một nơi Thân một nẻo. Phong vô tướng cười lạnh nói Con vật nhỏ kìa Người càng rỡ quá rồi đó Thời điểm ra ra xuất đạo Chắc người vẫn còn nằm trong bụng mẹ đấy Để tiểu ra giáo huấn ngươi một chút Cho người biết thế nào là trời cao đất dày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 đã không thấy tự ti bạc cảm sao? Phòng vô tướng cản rỡ giỡu cật, không để xa độc long vào mắt. <cười> Đại từ cửu linh tông cười lớn, sỉ nhục đám sao vị. Còn các binh sĩ hoang vu thành nhìn thấy hình ảnh trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ ngờ không ngờ dao hỏa đến từ cửu linh tông này lại mạnh đến như vậy. Sa mặc thập tứ vị mạnh mẽ như thế nào, bọn họ đều biết, nguyên bản còn đang mong ngóng cảnh bọn họ giáo huấn đám người này. Lại không ngờ trường áo kiều linh tông Lại mạnh như thế Một chiêu đánh tam đứng ra hộc máu Các người cùng lên đi Bằng không đừng trách phòng vô tướng ta ỉ lớn hiếp nhỏ Phòng vô tướng vung tay áo Bá đạo nói Một lần khi tức mãnh liệt Từ người của phòng vô tướng bạo phát ra Sau lưng của phòng vô tướng Thiên địa pháp tướng xuất hiện Khá lắm Để ra ra giáo huấn người Sa độc lòng chật quát một tiếng vận chuyển chân nguyên toàn thân tung một quyền đánh tới phòng vô tướng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 Mang bọn người đi cùng Lâm Phạm trở về lần này Chính là có ý định đó Lâm Phạm đã hàng phục kiệt và tuyên cổ Đồng thời còn chém thánh Cho nên bây giờ cổ tộc trí cao Chỉ còn 6 tên Đối với cổ tộc đây là một hồi đại nạn Sau khi chém chết thánh Hắn đã chiếm được cổ tộc vĩnh hằng chi vị Đồ vật mấu chốt để cổ tộc chứng vĩnh hằng thần vị Tuyên cổ hung uy tuyệt thế Cũng bị Lâm Phạm đánh tàn phế Năm đó Lâm Phạm vì không muốn để tuyên cổ khôi phục như cũ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 Cực kỳ phồn hoa, trắng lệ Ngay cả con đường thôi mà đã lớn như là hoang vu thành rồi Sa độc long cảm khái Chính xác Lâm Phạm không khỏi thở dài Thời gian 5 năm không ngờ có những biến hóa như vậy Nếu lại đi thêm mười mấy năm nữa Không biết thuần hoàng giới sẽ phát triển tới trình độ nào Tránh ra, tránh ra Vừa lúc đó phía trước chuyển đến tiếng ở Mỹ Đường phố vẫn đang náo nhiệt đột nhiên đoạn cả lên Lâm Phạm và đám xa phỉ đứng ở một bên đường